Ủ gì được nấy, rồi cả tài sản đây nay mai là sẽ là của nó. Thế thì việc gì nó phải giết mẹ? Vả lại thằng Duy thì tôi biết nó từ bé hiền như cục đất ấy, chân yếu tay mềm, chó gà không chắc chứ giết ai. Ôi giời ơi, đã mất mẹ rồi lại còn phải đi tù. Thật là trời không có mắt. Nhưng cũng có bà cay đắng cái lại. Ôi giời ơi, biết đâu đấy. Thời buổi này còn với cái, làm sao mà tin được. Với lại là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 đứng vây quanh linh cữu, khu nghĩa trang lâu đời chẳng chít những mộ má cũ mới. Có những ngôi mộ xây lăng trọng như lăng tẩm của vua chúa, nhưng ngay bên cạnh lại là vài nấm mộ đất đắt thấp lẻ tẻ, lộ rõ vẻ tiêu điều không ai chăm sóc. Hạ Vũ nhẹ vào vai Quân rồi chỉ tay ra xa và bảo: "Anh à, mộ cái phụng ở phía bên kia, nó nằm ngoài này cũng được hơn 3 tháng rồi." Quân nhìn theo nhưng không nói gì